Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì nhằm chúng ta lại tiếp tục đến với series Xuyên Việt tiểu lưu manh, chương là biết nơi nào có tài nguyên hay không. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm Giang Thái Huyền đã tiến sâu vào trong cái di tích cổ Long và gặp được một con hung viên và một người khổng lồ. Hai người này thì bị nhóm người quay như quay dế cứ đưa ra rồi lại đưa vào cái khu vực có kiếm khí và bắt buộc hai người phải lựa chọn hợp tác. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sau khi bọn họ gọi là thỏa thuận với nhau tiến vào trong thì sẽ có chuyện gì diễn ra. Giao Long phá không, lấy thần quang mở đường. Ba vị thần ma đồng thời xuất thủ, dòng kiếm khí rẽ ra, tự động tránh lui. Tuy đã sớm biết trước nhưng hai vị bán thần vương vẫn rung động như cũ. Xin hỏi các vị là thuộc chủng tộc nào vậy? Thánh viên chấp tay khách khí hỏi. Lần này là ông ta thực sự khách khí không dám, có một chút bất kính nào? Tiệt giáo, Vân Tiêu lạnh nhạt nói, Hoa Hoàng Cung, Đông Hải Long Tộc. Tam đại thế lực, hai vị thần vương ngây người tại chỗ. Tại sao chưa từng nghe qua những cái tên này? Mấy người tiểu hành thiên và Long Hạo cũng ngớ ra theo. Bọn ta cứ nghĩ là mấy người các người sẽ đáp lại là đạo tràng hoặc là không trả lời. Kết quả lại nói ra ba thế lực thật. Đông Hải Long Tộc thì Long Hạo có biết sơ qua. Khi siêu huyên náo ở trốn trần gian tứ hải Long Vương thì ngao bính thuộc về Đông Hải. Chỉ là đó không phải là lời hoa ngôn xảo ngữ của chàng chủ hay sao? Bây giờ lại định đem ra lừa họ à? Xin hỏi đó là những chủng tộc ẩn thế sao? Người khổng lồ thân sắc cung kính hỏi chuyện. Cứ cho là vậy đi. Vân Tiêu không mấy hứng thú khoát tay rồi không nói gì thêm. Ẩn thế? Ờ, ẩn thế lắm. Ẩn đến mức mà hai người thần giới không thể tìm ra. Dù sao trước khi lão sư xuất hiện, ta đã không có tìm thấy nghe thấy sự tồn tại của thiệt giáo. Hai vị bán thần vương câu mày hai người biết một vài chủng tộc ẩn thế cả gia tộc và thực lực đều rất mạnh trong đó có không ít những thần vương trấn thủ nhưng họ nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra trong số các lực thế lực đó có ba cái tên thế lực như thế này Đông Hải Long tộc có lẽ là có quan hệ với Ngọc Long tộc dẫu sao thì còn Ngọc Long tộc Ngọc Phong này cũng ở cùng một bọn với bọn này nhưng còn Oa Hoàng Cung và Tiệt Giáo thì thực sự là nghĩ không ra Giang Thái Huyền trầm mà không lên tiếng Nếu có một ngày nào đó các ngươi đến được Hồng Hoang, có lẽ sẽ biết đến sự tồn tại của những giáo phái này. Đến rồi." Long Hải mở miệng, lúc này đã đi xuyên qua dòng kiếm khí, đi đến được bên kia vực thẳm kiếm khí, một khối đất bằng và một cái cửa động đen ngòm. "Để chúng ta vào trước, nếu có nguy hiểm chúng ta sẽ chống đỡ." Thánh Viên nói chuyện này đã được thương lượng từ trước, hai người bọn họ phụ trách dò đường. Nhóm người gật đầu đi theo phía sau tiến vào cửa động. Vù, huyết khí dày đặc sộc ra từ hang động. Mùi máu tươi cay mũi bay đầy, những bộ xương trắng rải rác khắp động, tựa như một vùng đất địa ngục. Chỗ này có nguy hiểm, mọi người cẩn thận, thánh viên ngừng trọng nói. Những người bỏ sắc nơi đây không phải là những kẻ đến sau này, mà chính là những thần minh và người của Long tộc đã chết đi trong chiến trường ngày trước. Người khổng lồ liếc nhìn mớ xương trắng mà nói, xương thần rắn chắc có thần tính, dù đến ngàn vạn năm cũng khó có thể mục nát, nhưng những xương cốt nơi này... Người khổng lồ không nói thêm nữa, chỉ chạm tay vào một mảnh xương trắng, chớp mắt xương trắng đã biến thành bột mịn, hóa thành bụi bay đi. Năng lượng bên trong đã bị hấp thụ cả rồi. Đây là răng rồng. Răng của ta đủ để cắn bị thương một chân thần. Ngọc Phong nhìn trước răng rồng to lớn bị mục nát mà nói. Nhưng con rồng có thể tham gia vào trận chiến này, ắt là càng mạnh hơn, vậy mà cũng tan biến như vậy. Trên mặt đất của chiến trường xuất hiện biến cố này. Trừ khi có người đã đến đây hấp thụ thần tính còn sót lại trong số xương cốt, làm ra chuyện phá hoại, liền gây ra biến cố trong trận chiến này. Bên ngoài có dòng kiếm khí như sông dài, ngay cả bán thần vương cũng không thể đi qua, khả năng do thần minh bên ngoài tiến vào là không cao, đa phần là có kẻ xuất hiện bất ngờ trong chiến trường. Hai vị bán thần vương rất cẩn thận lấy ra một tấm địa đồ bằng da thú cũ nát. Cái này là bản vẽ bằng da rồng mà hai người bọn ta đoạt được, đi xuyên qua nơi đây sẽ đến một mảnh chiến trường chống trải hai người còn có thứ như vậy sau, Lòng hạo kinh ngạc nói, khục là ngẫu nhiên đoạt được thôi. Thánh viên ho nhẹ một tiếng mà nói, người khổng lồ thì không giải thích trên tay lão cũng có một tấm địa đổ tương tự rất cũ. Thần sắc của đám người giang thái huyền cổ quái, chỗ này có rất ít người đến, sao lại có địa đồ lưu truyền ra ngoài chứ? Trong lúc thấp giọng trò chuyện với nhau thì họ đã đi xuyên qua thông đạo, bước qua bãi sương trắng mà tiến vào chiến trường. Chiến trường rộng lớn mênh mông tĩnh mịch thê lương thần binh gãy vụn áo giáp mục nát, còn cả những bộ xương trắng đã mất đi thần tính. Huyết khí càng lúc càng nồng đậm. Thánh viên trầm giọng nói, bước vào chiến trường, mùi máu tươi sọc lên gai mũi một nồng hơn, đồng thời còn có thứ âm thanh như có như không vọng đến, vang lên trong đầu của bọn họ, ảnh hưởng đến thần trí của đoạn người. Đám tiểu hành thiên che đầu, đầu có chút đau, nhưng sợi huyết khí lần lượt len vào cơ thể bọn chúng, ăn mòn thân thể, thần hồn, thậm chí là cả thần lực. Vân tiêu một trưởng đại phóng kim quang. Khiến cho huyết khí tán loạn Cẩn thận một chút Đừng có đi cách bọn ta quá xa Huyết khí này rất quỷ dị Nhìn cảnh chiến trường chống trải, Thánh viên câu mày Theo chỉ dẫn của bản đồ thì trong chiến trường này có một cái đầm nước Ngày xưa Long Tộc đã uống nước trong đó Ngày nay không biết có còn tồn tại hay không <cười> Tìm đầm nước để làm gì Không phải chúng ta đến đây tìm tài nguyên sau Lòng hạo biểu mùi nói Tấm bản đồ này của hai người từ đâu mà có vậy Không có đánh dấu chỗ long tộc để tài nguyên gì đó sao? Không có, thánh viên lắc đầu. Nơi này là chiến trường, dẫu có tài nguyên thì cũng đã bị hủy trong lúc chiến đấu. Tìm đầm nước cũng vì để xem nơi đầm nước có thi gì hay không mà thôi. Không đánh dấu tài nguyên ư? Đoàn người mất hứng, bọn họ đến đây là để kiếm tiền. Nếu không kiếm được tiền thì chả có chút động lực nào. Hai vị bán thần vương vẫn đi thẳng về phía trước, đi theo hướng dẫn đến chỗ đầm nước, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã hơn trăm dặm Khí huyết chung quanh càng tỏa ra dày đặc Đã ngương tụ thành thực chất Ngươi đừng bảo với ta rằng luồng huyết khí này Tự đầm nước nan tới đây nhá Long hạo co mày nói Rất có thể, thánh viên nhíu mày Xem ra chúng ta không thể không đi xem thử Để xem rốt cuộc chiến trường đã phát sinh biến cố gì Tại sao phải đi chứ Thứ quỷ dị như vậy thì rõ ràng Chẳng phải đồ tốt lành, tiểu hành thiên không vui Không có tiền thì còn đi làm gì nữa Chúng ta trở về theo đường cũ đi Không được trở về thánh viên và người khổng lồ cùng nói tốc độ gia tăng càng nhanh hướng thẳng đến đầm nước hai cái lão già này chắc hẳn là đang cố che giấu bí mật gì đó ngọc phong cười lạnh nói đi theo xem là biết thôi giang thái huyền nhàn nhạt, nhạt đáp khí huyết cuồn cuộn dâng lên ngưng tụ thành một màn sương máu hư không trước mặt đều nhuốm màu máu đậm hai vị bán thần vương ngưng trọng quan sát màn sương máu không hiểu vì sao có cảm giác run sợ trong lòng như thể là bị một tồn tại khủng cố nào đó nhìn chầm trầm vào thánh viên tộc, cự nhân tộc đã sau. Đã ngàn vạn năm rồi, cuối cùng thì các người cũng tới. Một giọng nói âm trầm lạnh lẽo chuyển tới, một cỗ tà khí lưu chuyển màn sương máu ngưng tụ lành thành một gương mặt máu, tham lam nhìn đoàn người. Còn có mấy tên tiểu tử kia nữa, vừa hay có thể ăn một bữa no. Người là ai? Làm thế nào lại biết bọn ta sẽ đến đây? Sắc mặt hai vị bán thần vương kịch biến, thần lực trong cơ thể dâng trào tỏa ra mãnh liệt. Thần vương của các người bỏ mạng ở chốn này sao các người không đến nhặt xác chứ? Cương mặt máu lạnh lùng cười nói còn ta là ai ư? Máu thịt và thần tính của những thần mình đã chết đi trên chiến trường này đã ngưng tụ thành một thẻ tạo nên chủ của vạn thần tối cao vô thượng. Máu thịt, thần tính sắc mặt của hai vị bán thần vương khó coi chính người đã hấp thu tinh túy của những bộ hải cốt này sau. Đúng vậy, cương mặt màu máu cười sẵn sặc đầy quái dị đáp vào đây thì sẽ bị biến thành một phần của ta. Hay nói khác đi, là hòa là một với thần vương của các người đi. Đợi một chút, ta có chuyện muốn hỏi. Ngọc Phong nhịn không được, liền đứng ra. Người sinh ra trên chiến trường này thì nhất định nắm rõ trong lòng bàn tay. Người biết tài nguyên ở chỗ nào không? Hai vị bán thần vương ngáo ra. Chết tiệt, người là hổ sao? Đến giờ phút này rồi mà còn quan tâm đến tài nguyên. Tài nguyên, gương mặt màu máu ngẩn ra chốc lát. Người không lo lắng cho bản thân mình sao? Ta là sẽ ăn người đó. Đúng, tài nguyên. Ngọc Phong gật đầu lia lịa, "Chúng ta đến đây để tìm tài nguyên, nếu không có tài nguyên thì chúng ta phải về đây. Nếu người không phải là hổ thì chắc chắn là đồ ngu, vị này đã hấp thụ toàn bộ máu thịt và thần tính trên chiến trường, không xem bán thần vương như hai lão là cái thá gì, rõ ràng có thể thấy chắc chắn là một tồn tại vượt xa cấp bậc bán thần vương và thần vương. Hơn nữa trong số những người bỏ mạng còn có cả thần vương, tên này không phải là kinh khủng bình thường đâu." Y đang kéo dài thời gian, Vân Tiêu bỗng nói, cương mặt màu máu bỗng ngưng trọng nhìn về phía vân tiêu thiên thần nhỏ nhoi nhãn lực cũng khá đấy chỉ tiếc là các ngươi không làm gì được cả cần gì phải làm vân tiêu lạnh nhạt nói giọng điệu đầy vẻ khinh thường vân tiêu đại nhân tức là sao cả đám ngơ ngác ngay cả hai vị bán thần vương cũng không hiểu y hấp thụ quá nhiều máu thịt thần tính và một vài tàn hồn vẫn chưa hoàn toàn hòa hợp với nhau thường xuyên xuất hiện một vài việc không kiểm soát được vân tiêu thản nhiên nói chuyện ngoài ý muốn đó Nếu nhẹ thì cũng là thần tình và tàn hồn Của các thần khác xung đột Thì ra là thế Không đúng nha Y đã thu nhiều máu thịt như vậy Tức là một cái hợp thể của vô số máu thịt rồi Hai mắt long hạo sáng rực lên Và mặt nghiêm túc quan sát hắn Nói thế thì chắc người đáng tiền lắm nhỉ hai vì thần vương ngỡ ra Tại sao đầu óc của chúng ta cứ khác nhau đến vậy Hay nói cách khác là đầu óc của các ngươi Sao đều kỳ quặc như vậy chứ Một tên chỉ nghĩ đến tài nguyên Mà không màng nguy hiểm Một tên thì suy nghĩ thông suốt Cảm thấy đối phương đáng tiền. Sao hả? Ngươi còn định bắt y nằm đi bán hay gì? năm xưa, các thần giao chiến, thần minh ngã xuống không hề ít. Ngươi chắc là một thần minh rất mạnh đã mất mạng. Thần hồn còn sót lại tương đối hoàn hảo. Sau đó muốn sống lại cho nên mới hấp thu máu thịt và thần tính của các cả vị thần trên chiến trường. Nhờ đó mà bước lên con đường phục sinh, Vân tiêu Thản nhiên nói. Người nói đúng hơn một nửa rồi. Có một chuyện người đã sai. Ta không phải một vị thần minh nào đó. Mà là tàn hồn của tất cả thần minh ở nơi này Bởi một lý do nào đó mà tạo thành bản thần Gương mặt màu máu ngạo nghễ nói Vạn thần là ta Ta là vạn thần Cũng chính là chủ của thần giới Gương mặt màu máu thấy họ chẳng xuất ruột Tí nào hắn cũng muốn kéo dài thời gian Cho nên lên tiếng nói chuyện với họ Chỉ cần mình ổn định lại Thì nhất định có thể tiêu diệt họ một cách dễ dàng Ta có thể hỏi một chuyện được không Ngươi lấy đâu ra tự tin như vậy chứ Ngọc Phong trợn trắng mắt Lời này mà cũng dám nói Ngươi thực sự đã được sự đồng ý của chàng chủ chưa? Chủ của vạn thần, khẩu ý thật lớn. Cùng lắm ngươi chỉ là một thần vương. Thần giới ngày nay đâu phải không có thần vương. Hai vị bán thần vương lạnh giọng nói trong lòng thầm lo lắng có nên chấp cơ hội đối phương đang rơi vào thế khó mà ra tay xử lý hay không. Thần giới của thần vương là sự thật nhưng đều là thần long, thấy đầu không thấy đuôi. Hai người bọn họ chỉ vào cảnh giới bán thần vương chênh lệch một nửa nhưng lại xa nhau như trời và đất. Đối mặt với một tồn tại nghi ngờ là thần vương Hai người họ không nắm chắc phần thắng Cho dù hiện giờ là đối phương đang xảy ra vấn đề Một lũ chuột nhắt Gương mặt màu máu nói bằng vẻ kinh thường Hai mắt lóe lên sắc máu Bản thần vừa xuất thế đã là thần vương Không đến vạn năm ắt đạt tới thần hoàng Mười vạn năm sau ta đã là thần đế trí cao Chúa tẻ của thần giới nuốt chửng thần minh trong thần giới Biến thần giới thành nơi nuôi dưỡng bản thần Hai vị thần vương hít vào một hơi khí lạnh trong mắt thoáng qua một tia sợ hãi nhưng ác tâm càng chiếm nhiều hơn vạn năm trở thành thần hoàng mặc kệ ngươi thuộc về thứ yêu nghiệt gì không thể để người sống thêm thánh viên u ám lạnh lùng cất tiếng thứ này hấp thụ máu thịt máu thịt của thần mình tạo thành con vọng tưởng sẽ hấp thụ thần minh trong thần giới biến thần giới thành nuôi nuôi dưỡng miệng ăn của hắn rõ ràng là đang muốn biến cả thần giới thành nô dịch đúng vậy vì chúng sinh trong thần giới hôm nay người buộc phải chết người khổng lồ cầm rộng mở miệng, tỏ vẻ vì đại nghĩa lấm liệt, mắt trận trắng nhìn đám người. Ôi trời ơi, xém chút là ngươi hù chết ta rồi. Long hạo thở dài một hơi, nét mặt làm ra vẻ sợ hãi. Ta còn tưởng rằng ngươi vừa ra đời đã thành thần đế, thì ra còn phải đợi đến vạn năm mới thành thần hoàng, mười vạn năm mới thành thần đế chứ. Chà, ta cũng xém nữa giật mình. Ngọc Phong và Tiểu Hành Thiên thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy ta còn tính là đầu hàng cơ đấy chứ. Các người có thể đừng đùa nữa được không? Đã đến lúc nào rồi mà còn không đứng đắn một chút. Thánh viên và người khổng lồ liếc mắt nhìn nhau rồi nhìn sang Vân Tiêu, trầm rộng mở miệng. Có thể ra tay chưa? Chúng ta cùng liên thủ chấn áp y. Không gấp, Vân Tiêu xua tay. Hai người chuẩn bị trước đi. Chuẩn bị cái gì? Hai vị bán thần vương ngơ ngác. Không phải bây giờ xông lên là rất đúng lúc sau. Còn phải chuẩn bị cẩn thận gì nữa? dưới ánh mắt ngờ ngạch của hai vị bán thần vương đám tiểu hành thiên lấy ra nào chai nào lọ và mấy cái nồi lớn vỉ nướng rốt cuộc các người đến di tích cổ long để làm gì? đi du lịch sau chết tiệt còn đem cả nồi và vỉ nướng thế kia hai vị bán thần vương hoàn toàn sụp đổ tuy biết các ngươi không đáng tin nhưng chẳng ngờ là các ngươi lại không đáng tin đến mức này xông vào di tích nguy hiểm trùng trùng, các ngươi đem theo mớ đồng nát sắt vụn vào đây làm gì? nào phân công hợp tác mấy người nướng thịt còn ta thì hầm long hạo nói trang chủ chuyến này các ngươi chỉ cần đợi ăn thôi, chắc chắn là không có nhảy ra nữa đâu. khóe miệng của Giang Thái Huyền giật giật một cái, lần này các ngươi lấy thi thẻ của thần thú, còn nhảy ra nữa, vậy thì ta thực sự là không dám ăn mất. Các ngươi làm vậy là để nấu cơm nướng thịt hả? Hai vị bán thần vương chết chân, bố các ngươi đến đây du lịch thật đó hả? Lại còn nhóm lửa nữa chứ? Đúng rồi, Long Hạo gật đầu rất nghiêm chỉnh nhìn như vậy mà còn không hiểu sao mà còn hỏi, con muối yốt không đây? Không phải tùy ý chuẩn bị một chút sẽ động thủ sau, thánh viên xứng sở. Không phải là đang chuẩn bị đây sau, Không ăn no lấy sức đâu mà làm việc, Ngọc Phòng Vĩu Mùi nói. Hai người các ngươi cũng đừng đứng không như vậy, đem một ít nước ra đây, rửa sạch số thịt này đi, lột da ra nguyên vẹn để làm áo da, có thể đem bán lấy tiền. Ta có một câu không thể không nói. Chết tiệt, các ngươi qua được ngày hôm nay chắc còn giữ lại mấy tấm da, chờ khi về đem bán nữa chứ. Các ngươi không biết nhìn tình huống hay sao? Chuyện này, nếu còn không ra tay nữa, đợi y ra tay trước thì chúng ta sẽ rắc rối. Thánh viên suốt ruột muốn chết, các ngươi nên khẩn trương một chút mới đúng. Chuyện đó bọn ta biết mà, hai người cứ yên tâm đi, đừng có khẩn trương quá, không đến mấy canh giờ nữa, y không xong việc được đâu. Tiểu hành thiên xua tay nói, bây giờ ăn cơm trước đi. Gương mặt màu máu cũng ngáo ra, chết tiệt, ta đã sắp nhìn không nổi nữa rồi. Tuy nói phải kéo dài thời gian, nhưng các ngươi làm vậy có phải quá không xem ta ra gì rồi không? Còn nữa, Sao ngươi có thể nhìn ra được là không đến mấy canh giờ thì ta không xong việc nhứ? Các ngươi đã biết rõ như thế mà còn không tranh thủ đánh à? <cười> mấy cái tên này chắc là đầu óc có vấn đề. Gương mặt màu máu xoắn suýt. Ta mà ăn bọn chúng không biết có ảnh hưởng gì đến đầu óc ta không nhỉ? Thực là của chúng tuy yếu, đợi lát nữa trực tiếp giết luôn, không thèm ăn. Không chỉ là mình gương mặt màu máu kia mà hai bán thần vương cũng cảm thấy bọn họ có bệnh. Hơn nữa bệnh còn rất nặng, là một loại bệnh nàn y vô phương cứu chữa hay là chúng ta đánh xong rồi mới ăn có được không? người khổng lồ nói. Chúng ta có thể làm chính sự trước được không? ăn trước đi rồi nói. Y cũng đâu có chạy mất, lòng hạo bĩu môi. Hắn sẽ không chạy nhưng sẽ trở nên vô cùng lợi hại đó, cái tên chết tiệt nhà ngươi. Rốt cuộc thì ngươi có đầu óc hay không? Một khi hắn ổn định được bản thể thì kẻ chúng ta phải đối mặt sẽ là một tồn tại khủng khiếp, một tồn tại kinh khủng chẳng kém gì thần vương. Thần vương đó, ngươi có hiểu không? Chính là bá chủ đỉnh cấp ở thần giới, không ai dám động vào là con át chủ bài mạnh nhất của mỗi một chủng tộc. Ai nướng thịt thì cứ nướng thịt, ai nấu thì cứ nấu, cứ như là chuyện rất bình thường, chẳng có ai bận tâm gì cả. bọn họ nấu nướng rất nhập tâm, trước mắt chỉ có việc nấu cơm, không quan tâm gì nữa, chỉ cần làm xong bữa cơm này là được. hai vị bán thần vương thì lại rất nóng ruột, nhưng không biết làm sao. tên này nếu không có mấy người vân tiêu, bọn họ vốn dĩ không vào đây được, còn chưa nói, cho dù có vào được đây thì cũng chỉ có nước bỏ chạy. bây giờ chạy thì được nhưng dòng kiếm khí như sông dài vẫn còn nằm đó. Nếu như nhóm người vân tiêu không đi, hai người cũng không thoát ra được. Đừng lo lắng, ăn no rồi thì mới có sức để lo lắng tiếp. long hạo lên tiếng. Hắn ta đã sắp ăn chúng ta rồi, chúng ta cũng tự vỗ béo mình một chút, như vậy hắn cũng ăn được nhiều hơn. Chết tiệt, người đã biết rõ như thế, sao còn chưa chịu động thủ. Hai vị bán thần vương hoàn toàn sụp đổ, đã biết tên khốn kia sắp ăn chúng ta, mà các ngươi còn tâm trí vỗ béo chính mình để giúp đối phương no thêm ư muốn làm con ma chết no à nhìn vào trước nồi lớn mùi thịt thơm sực nức bọn người Giang Thế Huyền nhìn mà nuốt nước bọt chẳng buồn lo lắng hai vị bán thần vương đứng một bên nhức cả răng rất nhanh một nồi canh thịt đã được nấu xong nhóm người lấy ra bát đũa còn có cả rượu ngon vây quanh trước nồi hoàn toàn giống như là đi du lịch ăn lẩu thần bệnh sao hai người không ăn đi Giang Thế Huyền đưa mắt nhìn hai vị bán thần vương mà nói tay nghề của Long Hạo tiến bộ rồi Nhưng mà còn thiếu chút hỏa hầu Sau này cần phải luyện tập thêm Yên tâm đi chàng chủ Ta cho rằng là ngày sau mình nhất định Trở thành đầu bếp giỏi nhất thần giới Trừ người ra Lòng hạo vỗ ngực Chí hướng to đấy Đầu bếp nhỏ nhất thần giới ư Ngươi chắc chắn là mình không nói nhầm đó chứ Chết tiệt Thật là lãng phí ba vị cường giả ngay bên cạnh ngươi Ngươi đi theo bọn họ Vậy mà không nghĩ đến việc trở thành cường giả đỉnh cấp Mà lại muốn trở thành một thằng đầu bếp sao Các người đó Long hạo nhìn hai lão giả đang đứng ngây ra đó thở dài. Chàng chủ đã nói, một đầu bếp nấu cơm không ngon thì không phải là một thương nhân giỏi. Bác, bệnh của người chắc chắn không nhẹ, đầu bếp và thương nhân liên quan con mẹ gì đến nhau. Gương mặt màu máu không lộ ra cảm xúc gì mà chỉ quan sát. Hắn đã dẹp bỏ chú ý tới mấy tên bệnh vật này rồi. Lát nữa chỉ ăn hai tên bán thần vương thôi, bằng không bản thân chắc chắn cũng biến thành ngỡ ngẩn như bọn chúng. Người muốn một miếng không? Long hạo nhìn gương mặt màu máu. Lại đây uống một ly Dù gì thì ngươi cũng cần một khoảng thời gian nữa mà Gương mặt màu máu ngáo ra Ta có nên đồng ý hay không đây Ta muốn ăn thịt hai bán thần vương nhất Không muốn ăn các ngươi Kể cả thịt thần thú do các ngươi chế biến Bởi vì chỉ có hai gã kia trông có vẻ bình thường một chút Màn sương máu bốc lên mỗi lúc một giày đặc Một cột sáng màu máu bắn thẳng lên trời Trong cột sáng quái dị kia Còn có một luồng tà khí mê hoặc tâm thần người ta Sức mạnh của vạn thần trở về một thân Đúc thành con đường bá chủ của ta. Gương mặt màu máu kích động nói. Chúc mừng, Giang Thái Huyền chắp tay. Cảm ơn. Gương mặt màu máu theo bản năng đáp lại một câu nhưng thoáng chốc nét mặt ngẩn ra. Ngươi nhìn mà không hiểu sao. Rõ ràng là ta sắp giết ngươi mà ngươi còn chúc mừng ta. Hai vị bán thần vương nhìn cũng không hiểu. Hiện ra hai người họ đã bắt đầu thấy hối hận. Sớm biết thế đã không nhận nhiệm vụ này. Đi tìm cái gì mà truyền thừa của thần vương đã mất thổ tả. Âm, um, chấn động vang vọng, toàn bộ chiến trường đều rung động, huyết khí dày đặc tỏa ra. Một luồng thần uy khủng khiếp tràn ngập, hiển lộ ra khí thế duy ngã độc tôn, tựa như bao phủ cả đất trời, khống chế vạn vật. Thần vương, hai vị bán thần vương kinh hãi thốt lên trong đau khổ. Thứ uy áp này chỉ thuộc về thần vương, vua của pháp tắc, pháp tắc thiên địa phải cúi đầu. Sắp rồi, nhanh thôi, các ngươi đều phải chết. Đôi mắt của gương mặt màu máu hiện ra nét kích động sâu sắc mình đã sắp tới được bước đó dung hợp hoàn toàn được đó giang thế huyền khẽ gật đầu mời ngươi bắt đầu buổi biểu diễn đi đoàn người vẫn tiếp tục ăn hoàn toàn không chịu sự ảnh hưởng của thần uy cũng không coi vị thần vương ấy ra gì thái độ rất bình tĩnh Hơi no rồi tiểu hình thiên xoa cái bụng lẩm bẩm ngươi còn chưa xong nữa à sắp rồi gương mặt màu máu có chút căng thẳng có phần bàng hoàng nhanh lên bọn ta ăn cũng no rồi đây long hạo bất mãn nói ngươi làm việc năng suất lên có được không ngươi còn không nhanh lên đi, tàn sắp no rồi này. Ngọc Phong bất lực nói. quả nhiên ta còn nhỏ quá mới ăn một chút đã no, sau này lớn lên rồi thì sẽ ăn được nhiều hơn. gương mặt màu máu ngáo ra. hai vị bán thần vương ngước đầu nhìn trời vẻ mặt tuyệt vọng. vì sao lại để ta gặp phải mấy tên điên khủng thế này cơ chứ? chết tiệt! đầu óc của ta có phải có vấn đề hay không mà lại cầu xin bọn chúng đưa tới đây, là còn bảo đối phương nhanh lên đến giết bọn họ sớm một chút nữa chứ? đối tượng mắn muốn giết là bao gồm cả các ngươi cơ mà. Hống. ở trong màn dương màu máu có tiếng gào thét vang lên sóng máu cuồn cuộn tả khí cực thịnh vạn thần quy nhất giống loài nhỏ bé thấp kém cùng hòa là một thể với bản thần chứng kiến bản thần nứt chuẩn toàn bộ thần giới ngươi xong rồi đó hả lòng hạo kích động nhìn hắn với vẻ mặt vấn khích còn thiếu chút xíu nữa gương mặt màu máu ngẩn ra chết tiệt ngươi đừng có kích động như vậy được không vậy thì đợi thêm một lát thật là vô dụng lâu như thế mà còn chưa xong nữa tiểu hành thiên tỏ vẻ khinh miệt Nhìn gương mặt màu máu đến nhức cả răng Huyết quang bùng lên sóng máu ngập trời Màn sương máu bao trùm dày đặc Nhóm người răng Thế Huyền vẫn bình tĩnh như không Không để tâm tới Âm uhm. Lại có chấn động Đồng thời có âm thanh máu chảy Gương mặt màu máu lập tức biến mất Màn sương máu phía trước cũng tan dần để lộ ra một thông đạo Đầm máu Hai vị bán thần vương cũng trầm giọng run sợ thốt lên Đầm nước này nằm ở vị trí ngày trước Bây giờ đã biến thành đầm máu Nước trong đầm màu đỏ tươi Ánh kim quang trói mắt chập trần Càng về phía sau thì kim quang càng đậm Trung quy cả đầm nước đều biến thành Một màu vàng rực rỡ trói mắt Giống loài nhỏ bé thấp kém Nganh tiếp sự nút trừng của bản thân đi Giọng nói lạnh lẽo u ám chuyển ra Ta khí lại bốc lên Một con nước màu vàng xuất hiện Tạo thành một con suối màu vàng Rồi biến thành một thanh niên tả dị Chắc đó là nguyên hình của hắn rồi Thần huyết Giang Thanh Huyền nhàn nhạt, nhạt nói dung hợp máu thịt của các thần minh sinh ra linh tính, hoặc cũng có thể nói là tà vật, năng lực mạnh nhất là ăn tươi nuốt sống thần minh để thăng cấp. Ăn tươi nuốt sống thần minh để thăng cấp, thành viên nắng lòng nói, hắn hiện tại đã tự ổn định được thân thể của mình, trở thành cường giả cấp thần vương thực sự, chúng ta không chạy thoát rồi, bây giờ các ngươi có hối hận cũng không quản kịp nữa. Không sai, các ngươi chạy không thoát đâu, thanh niên tà dị âm trầm lạnh lẽo cười nói, bữa cơm đầu tiên khi ta đến với thế gian sao có thể để các người chạy thoát chứ? nói xong chưa, giang thái huyền cười nhạt một tiếng mà nói: Ngươi đã từng nghĩ rằng ngày ngươi đến thế gian cũng là lúc ngươi biến mất khỏi thế gian chưa? Đẹp dìu nhá nhép ta đã không định giết các người bởi vì các người quá vô tri. thanh niên tà dị chừng mắt nhìn đám người giang thái huyền mang theo vẻ thương hại, thật khó để ta tưởng tượng làm sao mà các ngươi có thể sống đến được chừng này. hai vị bán thần vương cũng biểu thị rằng chúng ta cũng không nghĩ ra, đầu óc của bọn chúng có vấn đề lại không bị người ta bóp chết, còn có thể sống đến trường này. Động thủ, thân hình vân tiêu đột nhiên chuyển động một bước vọt ra, trong chớp mắt đã xuyên qua không gian tới trước mặt thành niên tả dị đánh ra một chưởng. Đang muốn lĩnh giáo uy năng của thần vương, thân hình của Na cha cũng không chậm, hỏa tiêm thương đâm ra. Anh tiếng rồng ngâm vang vọng, nhào bính không hóa thần kim long xông tới, long uy cuồn cuộn càn quét tứ phương. sắc mặt của thanh niên tả dị kịch biến, không ngờ uy áp này còn vượt qua cả hắn. Huyết khí cuộn quận, ba thân ảnh đồng thời xuất thủ, thần lực khổng lồ rung chuyển cả chiến trường, làm không gian sụp đổ. Mạnh thật, hai vị bán thần vương kinh hãi, không phải kinh hãi vì thanh niên tà dị mà là kinh hãi vì ba vị kia. Ba vị thần ma trong lúc vừa tay múa chân thần lực ao ao, không quan tâm đến uy áp của thần vương, vừa đánh ra một chưởng đã khiến thanh niên tà dị cũng phải ra trừng, không dám phân tâm. Thực lực của bọn họ có thể mạnh đến mức này sau, thanh niên ngây người ra. Ta cảm thấy một thân tu vi này của ta thật uổng phí. Ta cũng thế. Người khổng lồ băng hoàng gật đầu. Khi trước thế bán thần vương còn đánh không lại bọn họ đã cảm thấy là họ đủ mạnh. Nhưng hiện tại kẻ trước mắt rõ ràng là một tên thần vương. Thế mà ba người còn dám động thủ hơn nữa trông có vẻ còn đang chiếm thượng phòng nữa chứ. Ba vị này ngoại trừ kim long thái thượng chân thần kia hơi yếu ra, thì hai người nọ hùng mạnh không tưởng nổi. Thế này đâu phải vượt cấp giết địch mà là nghịch thiên. Quá miệng của hai người co giật cảm thấy thân tu vi này của mình bấy nhiêu năm qua quả là phế vận mà Cổm tép nhái nhép cút ra thanh niên tà dị gào lên đánh ra một trường một con huyết long gầm thét lao đến chỗ ngào bính đồng thời một luồng huyết quang hóa thành huyết viên phóng tới na cha hống huyết viên gào thét đấm ra một quyền khiến hư không rung chuyển các đường nứt hư không xuất hiện khiến không gian không chịu nổi thần uy cũng vượt qua bán thần vương mà đạt tới cấp bậc thần vương đó là võ học của thánh viên tộc ta Thánh viên Dương To mắt mà nhìn, đôi mắt như sét lửa. Còn kia thì là cổ cự nhân tộc ta đó, thân xác người khổng lồ giận dữ đến cực điểm, chỉ thấy thanh niên tà Dị, một tay lãng đáng huyết quang phá thành một cây trường thương màu máu, đại khai đại hợp, hiển rõ thần uy. Một người đơn độc giao đấu với ba vị thần ma, thanh niên tà Dị thúc đẩy một thân thần uy của mình đến cực hạn, thần uy cuồn cuộn xoắn vào nhau, bán thần vương chỉ có thể đứng xem, bảo vệ đoàn người không ngừng bước lui. Hợp là một thể với bản thân, sẽ là kết quả sau cùng của các ngươi." Thanh niên Tà Dị cười một tiếng, thao túng huyết viên tấn công dữ dội. Trong quyền trưởng không ngừng triển lộ ra tuyệt học của thánh viên tộc, làm mặt đất nứt nẻ hư không đầy những đường rạn. "Bàn lĩnh này của ngươi quả thực là có chút mất mặt." Na Cha than nhẹ một tiếng, thân sắc tràn trẻ sự thất vọng. Nhãi nhép, người cứ mạnh miệng đi." Thanh niên Tà Dị hừ lạnh một tiếng liếc nhìn Na Cha, huyết viên thét dài một tiếng vì thế tăng vọt. Huyết quang ngập trời, võ học cấp thần vương của thánh viên tộc âm mầm đánh ra. Viên vương hồng lô, thét ra một tiếng huyết khí đầy trời hóa thành một hỏa lò thần dị, cuộn cuộn sục sôi, muốn luyện hóa na cha. Ta đã từng nhìn thấy một con khỉ, tuy có khác với thánh viên, nhưng cũng có chút tương tự. Đối diện với hỏa lò thần dị kia, thần sắc của na cha bình tĩnh như không, chẳng có chút khẩn trương nào. Ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ khiến ta kinh ngạc, đáng tiếc là còn kém quá xa. Gào lên một tiếng kim quang sáng chói, Na Tra hóa ra ba đầu sáu tay, mấy món thần khí đồng thời xuất hiện. Hỏa Tiêm Thương mang theo sự sắc bén hút trời, Hỗn Thiên Lăng thì quấy động huyết khí, còn Hồng Ly Thần dự, Hồng Lưu Thần dị kia thì âm mầm sụt đổ. Sức mạnh phong hỏa ào ào tuôn ra, cuồng phong ngập trời thế lửa vô tận, quấy đảo cả vùng không gian này bao trùm lấy huyết viên. Huyết viên gào thét huyết khí đầy trời kháng chóc lại âm mầm tan biến thân thể thanh niên tả dị chấn động hoảng sợ nhìn Na Tra ngươi lại có thể phá được phân thân của ta sao phân thân Na Tra khinh mực nói dùng thân sắc thần vương cưỡng ép dùng luyện hóa thân là cái thá gì chứ Kim Long rú dài một tiếng vạn lôi quanh quẩn ngao bính phóng thẳng đến để chấn áp huyết long một tử vật không có linh tính thì có thể phát huy được mấy lần thần uy của Long tộc vậy là giải quyết xong rồi ấy hả nét mặt Thánh Viên đầy vẻ mờ mịt Thân thể của thần vương tộc ta Thế mà bị luyện thành phân thân sau Và lại còn bị người ta đánh tan chỉ trong vài chiêu Các người chỉ là thiên thần thôi đấy Có thể đánh được thần vương thì bọn ta tin cơ mà có cần nhanh đến vậy có được không Hiện giờ hai vị bán thần vương Đã không còn lo lắng cho an toàn Của bản thân mình chút nào Cục diện này rõ ràng là thắng chắc Cái tên vừa ra đời này có chút thê thảm Vừa ra đã đụng phải ba gã còn dũng mãnh hơn hắn Chấn áp xong rồi đó Là trà nắc đầu Lời trà buồn phí thời gian đột nhiên ném vòng cản khôn ra hóa thành một cái vòng thép tỏa ra ánh kim quang chói lọi khóa lại thành niên tả dị vân tiêu quét nhẹ một tiếng vỗ ra một trưởng thần lực ao ao tràn vào vòng cản khôn lập tức khiến cho uy năng vòng cản khôn tăng vọt lên thần quang càng thêm khủng khiếp phủ hết toàn bộ kim quang cơ thể ta thanh niên tả dị kinh hãi phát hiện nhưng nơi kim quang chiếu đến khí huyết nhanh chóng tan đi cơ thể mình lại bị khóa chặt căn bản không cách nào biến ra bản thể thần huyết chỉ có thể duy trì hình người âm một tiếng kim đấu xuất hiện kim quang tỏa ra từng đường thần quang siết chặt phối hợp tấn công của ngao bính huyết long liền âm mầm tan vỡ xong giải quyết xong Na cha liền vung tay vòng càn khôn trực tiếp bó chặt lại giống như một sợi dây thừng trói chặt lấy thanh niên tả dị không ta là chủ của vạn thần ta nhất định phải hấp thụ thanh niên tả dị gào lên khí huyết trong cơ thể liên tục quẫy động thế nhưng mặc cho hắn có làm thế nào cũng không thể thoát được khỏi sự trói buộc của vòng cản khôn một món thần khí nhỏ nhoi nào có thể vây khốn được chủ của vạn thần như ta? ta nhất định khiến nó vỡ tan tành. thanh niên tà dị giống như điên dại, luôn miệng gào thét. huyết quang liên tục công kích vòng cản khôn. chỉ đáng tiếc hắn càng cố sức thoát ra, thì sức trói buộc của vòng cản khôn càng thêm mạnh. đừng có vùng vẫy nữa, trừ phi ngươi là thần hoàng. nà cha thở ư nói. mặc dù thần lực quán hiện chưa khôi phục, nhưng có cả vân tiêu và ngao bính cùng trông chừng, thần vương muốn thoát khỏi sự trói buộc của vòng cản khôn. Thì chỉ có nước là thần hoàng mà thôi Nếu thực lực quán khôi phục đến thời kỳ hoàng kim Thì cho dù là thần đế cũng đừng hỏng dẫy Không Ta là chủ của vạn thần Ta phải nuốt chừng Đừng có nhảm nhí nữa có được không Long hạo nhìn không được mà lên tiếng Người đã bị người ta bắt rồi Còn mặt mũi nào dám tự xưng mình là chủ của vạn thần nữa chứ Người bị ngáo à Thành niên quái dị ngáo ra Hai vị bán thần vương cũng rơi vào trầm tư Mặc niệm sâu sắc cho anh chàng này Nhìn nhận hiện thực cho rõ đỉ Ngươi là một vị, ngươi bị một vị thái thượng chân thần sơ kỳ, cộng với hai vị thiên thần đánh bại, còn là bắt sống nữa. Tiêu anh thiên thở dài, bọn ta đã cho ngươi thời gian chuẩn bị rồi, mà ngươi còn phế đến như vậy, còn có thể trách được bọn ta hay sao? Mấy người, các ngươi có thể im miệng được không? Ta đường đường là đẳng cấp thần vương, tà vật tuyệt thế sắp gây hại thần giới. Chết tiệt, sao chỉ vừa mới ra đời đã bị bắt sống rồi? Bây giờ đã bắt sống được rồi, cần phải bàn bạc một chút xem phân chia như thế nào." Ngọc Phong lẩm bẩm. "Phân chia? Phân chia cái gì cơ?" Hai vị bán thần vương ngơ ngác, chẳng phải là nên giết chết tên tà vật này rồi bỏ đi hay sao, còn phân chia cái gì nữa chứ? Đồ đần độn, đương nhiên là cái gã này rồi." Long Hạo bĩu môi, hai mắt sáng rực nhìn vào thanh niên Tả Dị. "Huyết tinh của người đã thăng cấp đến thần vương rồi phải không? Cái này tương đương với bảo vật cấp thần vương đó." "Làm sao các người biết?" Thanh niên tà Dị ngây người, Đây là hạch tâm của ta, làm sao các người biết được Biết từ lâu Nếu không thì ngươi cho rằng bọn ta sẽ cho ngươi Thời gian sau, lòng hạo chế diễu khinh thường nói Đã nói với ngươi rồi Ngươi là cái đổ phế vật Vậy mà ngươi còn không tin Thì ra các ngươi đã biết rõ tất cả từ lâu Sớm đã nhìn thấu ta rồi Chờ đến khi ta ổn định để cho huyết tinh biến chất Từ đó mà thăng cấp phẩm chất à Các người vẫn luôn muốn bắt ta sau Thanh niên tà dị với vẻ không tin được Ta là tà vật đó Là một tồn tại khủng khiếp nuốt trưởng thần binh Ta còn chưa định bắt các người Mà các ngươi đã có sẵn ý muốn bắt ta trước rồi sau Có thể hỏi một chút không Huyết tinh là thứ gì Thánh viên hỏi Huyết tinh chính là hắn hấp thu máu huyết Của vạn thần ở chiến trường ngưng tụ thành Tất cả tinh túy ở trong huyết nhục của thần Nếu như một vị bán thần vương sử dụng Có khả năng rất lớn là đột phá Trở thành thần vương Tỷ lệ này cũng phải đến 5 phần Giang thái Huyền khẽ nói 5 phần Hai vị bán thần vương kinh ngạc hét lên, hai mắt đỏ dần, tỷ lệ 5 phần là rất cao. Nếu như bọn họ có 3 phần, không, cho dù là chỉ 2 phần nắm chắc thì cũng dám xung kích cảnh giới thần vương. Bây giờ nghe thấy huyết tinh này có tỷ lệ 5 phần trở thành thần vương, bọn họ sao có thể không động tâm? Không sao. Cho dù không cách nào đột phá cũng có thể khiến các người đến gần vô hạn với thần vương. Có thể nói là dưới cấp thần vương ít có địch thủ, lòng hạo nói tiếp. Về phần vô địch dưới cấp thần vương. Lời này nói ra hai lão cũng không tin bởi vì thần vương này đã bị một à, đám người dưới thần vương bắt sống. Đối với việc bọn ta muốn huyết tinh của ngươi, ngươi có ý kiến gì không? Tiểu hành thiên ngây thơ nhìn về phía thanh niên tả dị hỏi. Ngươi có thể đừng hỏi ta có được không? Bây giờ ta chỉ muốn yên lặng chờ chết. Nếu ta không trả lời, các ngươi sẽ không đào huyết tinh của ta chắc. Huyết tinh này, hai lão giả xoa tay rất là kích động. Nếu như bọn họ trở thành thần vương, định chờ một chút có phải các người suy nghĩ nhiều rồi không? Long Hạo ngắt lời ra hiệu cho bọn họ tỉnh táo lại. Cái này có liên hệ gì với các người chứ? Ậc, hai vị bán thần vương bối rối. nào, chúng ta phân tích một chút. Long Hạo thản nhiên nói: từ lúc bắt đầu các người đã không có năng lực tới đây, còn phải cầu xin bọn ta đưa các người tới, có phải không? Đúng. Điểm mấy không cách nào phủ nhận. Thánh viên và cự nhân đồng thời gật đầu. Chúng ta đã thỏa thuận hiệp nghị phân chia, các người xông lên phía trước. Đến lúc có thu hoạch chia cho các người một chút, có phải không? Long hạo lại nói, đúng, có một phần của bọn ta. Hai vị bán thần vương kích động nói, cho dù chỉ được chia chút xíu cũng được. Đúng vậy, có lẽ là có một phần của các ngươi, nhưng mà đó là nếu như các ngươi sông lên phía trước, nhưng các ngươi lại xem kịch cùng với bọn ta, trả bỏ ra chút sức lực nào. Vậy thì dựa vào cái gì phải chia cho các ngươi, lòng hạo khó chịu nói. Hai vị bán thần vương ngờ ngác, bọn ta muốn ra sức, nhưng trận chiến vừa rồi bọn ta có thể nhúng tay hay sao. Bọn ta tham dự vào chính là tự tìm đường chết. Không đúng, hình như là sẽ không chết Ba vị này hoàn toàn có thể treo thần vương lên mà đánh Cũng có thể kiêng rẻ bọn họ Thế nhưng lúc ấy đều đang khiếp sợ Bọn ta đâu có nhớ tới chuyện này Tránh còn tránh không kịp nữa là Không phải bọn ta không chia cho các ngươi Mà là bản thân các người không có cố gắng tiêu hành thiên khẽ thở dài Đây chính là nguyên nhân của các người Cho nên tiếp theo các người không có thu hoạch Hai vị bán thần vương há hốc miệng Được rồi, bọn ta xác thực là không có tư cách chia Thôi được Bọn ta sẽ không chia Hai vị bán thần vương thở dài một tiếng Ánh mắt tràn đầy mất mát Cơ hội trở thành thần vương cứ như thế mà bỏ qua Nếu có thể làm lại một lần Ta tuyệt đối xông lên phía trước Cho dù là bị đánh chết Hai vị thánh viên sụt xịt một tiếng Vọt thẳng vào trong đầm nước Giờ phút này huyết thủy trong đầm nước đã khô cạn Lộ ra kỳ vật ở dưới đáy đầm Có mấy khối bia đá Chuyện thừa của thần vương thánh viên Thánh viên trong lòng vui mừng kích động nói Có thu hoạch này mà Ta cũng biết. Một câu còn chưa nói xong bia đá đã biến mất dưới ánh mắt đờ đẫn của Thánh Vương. Bọn người tiểu hành thiên vừa vặn thù lấy những bia đá này. Các người làm gì vậy? kia là của tộc ta Thánh viên đã sắp khóc rồi. Đây là truyền thừa của tộc ta mà. Các người trả lại cho ta. Không, đây là của bọn ta. Long hạo lắc đầu. Vừa rồi đã nói rõ là các người không được chia mà. Không phải là không chia huyết tinh thôi sao. Thánh viên đau khổ. Bọn ta cũng đã từ bỏ cơ hội trở thành Thần Vương. Các người còn muốn thế nào nữa? Viết tinh là của hắn, những bìa đá này cũng là của hắn. Bây giờ hắn là tù binh của bọn ta nên nó là của bọn ta. Tiểu hành thiên chỉ vào thanh niên tả dị. Vừa rồi ngươi có trông thấy nội dung hay không? Nếu như nhìn thấy rồi thì mời ngươi lập tức phải quên đi. Bằng không sẽ bị coi là trộm cắp mà giết chết ngay tại chỗ. Các người thực sự không giữ cho ta chút nào sau. Thành viên Uất Đức nói. Đó là truyền thừa của thần vương tộc ta. Trước đó bọn ta có bản đồ. Khục. Bọn ta cũng không phải người vô tình Tiểu hành thiên vội họ khan một tiếng mà nói có mua không? Chỉ cần có đủ tài nguyên người có thể mua nó. Bọn ta đến đây vì lợi ích. Các người đã sớm biết rồi mà. Bọn ta bỏ ra tài nguyên mua truyền thừa của thần vương nhà mình à? Hai vị bán thần vương mất to chừng mắt nhỏ tại sao trong lòng là có một loại cảm giác chết tiệt như vậy? Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây nghe em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.